Phụ lục 1 Tự xét mình hồi 60 tuổi. Sài Gòn, ngày 8 tháng 1 năm 1972. Các con, tục lệ của mình không coi trọng sinh nhật bằng tử nhật, chỉ một số gia đình sang trọng mới làm lễ chúc thọ cha mẹ, ông bà hoặc thầy học khi những vị đó 60 tuổi trở lên. Vừa 60 tuổi được coi là lão rồi, có thể dưỡng lão. Mọi việc trong nhà giao cho con cháu. Mà việc nước cũng để cho đàn sau gánh vác Vì tục lệ đó cho nên ba không bao giờ nghĩ tới Mặc dù có thể nhớ tới sinh nhật của vợ con, ngày của chính ba nữa Cho nó là không quan trọng Nhưng năm nay thì ba nghĩ tới Vì hôm nay ba đúng 60 tuổi Tây Tuổi ta 61 mà tháng rưỡi nữa qua năm nhâm tí đã là 62 Nghĩa là đã sống được một hoa giáp 60 năm Hồi trẻ, có người đoán số 3 bảo chị hưởng lọc tới năm nay thôi, Ba cho là sai. Bà có thể sống được 10 năm nữa, nhưng từ năm nay thấy mình già rồi. Mấy tháng trước té cầu thang, chật gân, mất 3 tuần mới khỏi. Và gần đây, bác sĩ Marzals chuyên về tim bảo động mạch của ba bắt đầu cứng và nghe tim có double saufly. Ngày nào cũng phải uống hai thứ thuốc, Sedocarina và Cordaron hoặc Amplivir. Có lẽ cho tới suốt đời Viết lách bình thường Dĩ nhiên trí nhớ đã giảm Nhưng đi nhanh và sách nặng không được Tóm lại không có gì quan trọng 60 tuổi mà như vậy cũng là normal Má con kém ba ba tuổi còn mạnh hơn ba Chỉ có một con mắt bị cataracty Tức bệnh đục thủy tinh thể Bệnh đó dễ trị Khi nào nó chín thì mổ Vậy hôm nay là sinh nhật của ba Cũng chẳng ăn mừng gì cả Các cụ ngày xưa thường nhân dịp đó là một bài thơ tự trào, nghĩa là tự diễu mình. Bà không làm thơ thì ôn lại cuộc đời đã qua. Tuổi thơ và thiếu niên của ba cực khổ, một cô cha từ hồi 10 tuổi ta, nhờ mẹ và bà ngoại mới được học hành, và cũng nhờ truyền thống gia đình, nhờ số tốt nên mới nổi tiếng là học giỏi trong họ nội, họ ngoại, và xuất thân được ở trường cao đẳng công tránh. Nếu sinh vào một gia đình khác Thì đậu tiểu học rồi tất phải phá ngang mà đi làm Có thể nói nhà chỉ đủ cơm ăn với rau, đậu Đau ốm thì uống thuốc nam rẻ tiền Rồi để cho cơ thể tự chống với bệnh tật Chứ không mời ông lang, Nhất là bác sĩ Một lần coi mạch của bác sĩ thời đó là 5 đồng Bằng 5.000 đồng bây giờ Thời đó những gia đình như gia đình mình Sống nhờ thiên nhiên Gọi là nhờ số cũng được Bản chất mạnh thì sống, yếu thì chết Đầu năm 1935, bà ra làm việc. Năm 1937, lập gia đình. Năm 1938, có con. Thì năm 1939, đã bắt đầu thế chiến thứ hai. Trong 10 năm, từ 1935 đến 1945, vì hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và của chiến tranh, cần kiệm lắm gia đình mới đủ sống để giành được một chút. Năm 1945, tản cư của cãi mất hết. Từ năm 1945 đến 1950, vì không chịu trở lại sợ công tránh nên sống thật vất vả. Từ năm 1950 mới vào dạy trường trung học Long Xuyên, vừa viết sách, ba năm sau cần kiệm lắm mới gây được một số vốn là non 200.000 đồng bằng 2 triệu ngày nay và năm 1953 bỏ dạy học lên Sài Gòn sống bằng cây bút. Nhưng mới lên Sài Gòn thì bị hai bệnh nặng, lao phổi và luyết bao tử. Chỉ 4 năm tháng mới hết hết rồi tận lực làm việc năm 1960 mua được căn nhà ở kỳ đồng này lúc đó ba đã là 50 Tóm lại trong non 50 năm vất vả lúc lên lúc xuống từ hai bàn tay trắng mới xây dựng được thì vì chiến tranh bị tiêu hủy hết rồi lại từ hai bàn tay trắng xây dựng lại nữa nét chính trong đời ba là trải qua những đau khổ trong cảnh nghèo hồi nhỏ nên lớn lên lúc nào cũng tận lực chiến đấu với nó Tính tình có lẽ do đó mà nghiêm khắc, gây gắt, đó là mặt trái của Huy Trương. Nếu sinh vào hoàn cảnh như các con, các cháu ngày nay không phải chiến đấu thì tính tình chắc ôn hòa hơn, nhưng nghị lực chắc cũng kém. Có thêm điểm này nữa cũng đặc biệt, tùy chống với cảnh nghèo mà không bao giờ ba ham làm giàu. Năm 1953 lên Sài Gòn, có tiếng tăm một chút rồi. Một số bạn rủ ba xuất bản sách giáo khoa hoặc mở trường tư, trung học. Hai nghề đó ba làm thì tất thành công và mau giàu bà từ chối hết Chỉ viết rồi xuất bản sách của mình thôi Mà má con cũng chỉ dạy riêng một lớp tại nhà thôi Không muốn khuếch trương kinh doanh hễ dư ăn, phong lưu rồi thì thôi Ngày bây giờ chỉ xuất bản sách của ba thôi Lợi tức cũng có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba Nhưng ba không muốn Ba bán tác quyền khoảng 50 cuốn cho 10 nhà xuất bản khác Chỉ giữ lại 10 cuốn xuất bản lấy thôi Nghĩa là ba đệ thì giờ mà viết chứ không muốn kinh doanh làm giàu và biết tri túc. Hạn chế nhu cầu cùng thị dục của mình. Tri túc là một nét của triết lý phương đông của nhà nho. Tri túc nghĩa là biết thế nào là đủ rồi thì thôi, không cần thêm nữa. Ba nhận thấy rằng con, Hằng và Hải đều không ham làm giàu, tính tình liêm khiết, điều đó đáng khen, giữ được nếp nhà đấy. Nhờ tri túc như vậy, nhờ đệ thì giờ mà viết lách, nên tùy non hai chục năm nay, Từ năm 1953, sự nghiệp văn chương của ba tiến nhiều. Tới nay có trên trăm cuốn, non 90 nhen đề, khoảng một nửa là dịch, một nửa soạn. Về số lượng đó, từ trước tới nay chưa ai hơn được. Về phẩm, ba được coi là cây bút biên khảo và dịch thuật có giá trị nhất. Và ba nghĩ rằng trong trên 100 cuốn đó, sau này khi ba chết còn được 10 cuốn lưu lại đời sau, trong dăm 30 năm. Văn xuôi của ba có được vài chục bài ngắn, dài, vào hẹn mẫu mực. Hay, nhưng điều đáng mừng hơn là ba được mọi giới trọng là nhà văn độc lập, có tinh thần nhân bản và tinh thần quốc gia cao, có tính tình liêm khiết. Đã trên 10 lần, ba từ chối những cái mà người ta cho là vinh dự của người cầm bút, như giải thưởng văn chương, làm giám khảo chấm giải thưởng văn chương, làm giáo sư đại học, vô ủy ban điển chế văn tự, dịch thuật và hội đồng văn hóa giáo dục. Ba cho những cái đó là hư danh mà cũng không ưa những cơ quan đó. Người cầm bút nên quý nhất sự độc lập và sự liêm khiết. Còn sống được 10 năm nữa Cuộc sống được bảo đảm về vật chất rồi Bà mong giữ được hai điều đó Độc lập, thanh khiết cho tới cùng Và viết hoặc dịch thêm độ 10 cuốn nữa Để cho có công việc mà đời bớt buồn Thế thôi Cái vui nhất là ít năm nữa được thấy hòa bình Các con cháu, cả Hằng và hại Về đây tụ họp ít tháng Cúng dỗ ông bà Gia đình mình học hành được như ngày nay là nhờ tổ tiên mấy đời sống liêm khiết và rất trọng sự học. Trời đi thăm ít nơi thắng cảnh của non sông, thăm quê hương mồ mả ở Hà Nội, Xuân Tây. Sau đó các con có tản mát mỗi người một nơi thì cũng là lẽ tự nhiên. Nếu không xây dựng được gì cho quốc gia dân tộc thì sống một đời chứng trực, giữ được tư cách, dạy dỗ con cái cho đàng hoàng cũng là tạm được rồi. Ước nguyện đó bao lâu nữa mới toại